các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 582. Những phụ nữ khác trong trạm y tế cũng rất quan tâm đến tình trạng của chị Dâu 2, ai nấy đều khen ngợi có bác sĩ nữ ở trạm y tế là một điều rất thuận lợi. Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ nếu không có Lâm Uyển, chị Dâu 2 lục chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Cũng may mà trước đó chị Dâu 2 không mang thai, nếu không sẽ càng phức tạp hơn. Trong suốt mấy ngày sau, Lâm Nguyễn đều đến để châm cứu và mát xa cho chị dâu hai, dặn cô nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không, cô sẽ phải đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ. Anh Hai Lục vì quá lo lắng, không cho vợ mình làm gì, ngay cả việc nấu cơm cũng không để cô làm. Anh chăm sóc vợ từng ly từng tí, không để cô phải động tay vào việc gì. Lâm Nguyễn thấy vậy cũng mừng cho chị dâu hai, bởi có lúc gặp phải bệnh phụ khoa, nếu người chồng biết chăm sóc sẽ giúp vợ rất nhiều. Còn nếu không may gặp phải loại chồng như anh Cả Lục, thì không chỉ không nhận được sự chăm sóc mà còn bị trách móc, cho rằng vợ hay bệnh vặt làm anh ta không thể làm gì. Vì chuyện của chị Dâu Hai, Lâm Miễn quyết định kiểm tra sức khỏe cho tất cả phụ nữ trong đại đội, đặc biệt là những người có ý định mang thai. Thời đó, phụ nữ nông thôn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, nhiều người khi ở nhà thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng khi đến nơi công cộng lại rất xấu hổ và ngại ngùng. Thậm chí, dù trạm y tế đã mở rất lâu, Nhưng nhiều phụ nữ chỉ đến để khám bệnh cho con cái, lấy thuốc cho cha mẹ mà chưa từng khám bệnh cho chính mình, đặc biệt là các bệnh phụ khoa. Dù vậy, ngày càng có nhiều phụ nữ đến khám, nhưng vẫn còn những người vẫn ngại ngùng, sợ rằng nếu khám bệnh phụ khoa sẽ bị người khác nói xấu sau lưng. Một số người bị bệnh cũng không dám đến, sợ bác sĩ sẽ phát hiện ra bệnh của mình. Thậm chí có người nghi ngờ bị bệnh nhưng cũng không dám khám, lo sợ rằng nếu bác sĩ phát hiện ra thì sẽ có bệnh tật. Để giải quyết tình trạng này, Lục Chính Đình đã nhờ kế toán thông báo lớn qua loa, kêu gọi những gia đình cán bộ đi đầu tham gia kiểm tra sức khỏe. Đây là chuyện tốt, kiểm tra miễn phí, sao không đến, ẹ e anh ta nhắc nhở. Tuy vậy, vẫn có những phụ nữ không chịu đến khám. Lục Chính Đình quyết định đưa ra một ý tưởng táo bạo, phát thông báo yêu cầu mọi người đến kiểm tra sức khỏe. Anh nhấn mạnh, vì ai không đến kiểm tra là không ủng hộ sự phát triển xã hội chủ nghĩa. họ sẽ không được hưởng ưu đãi từ trạm y tế và mức hỗ trợ chi phí thảo dược cũng sẽ thấp hơn so với những người đã tham gia kiểm tra. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net